Trong phút chốc, đồ đằng hai màu đen trắng đại biểu cho âm dương lưỡng giới, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tựa hồ là một cỗ đạo chi lực lượng có thể mai mòn hết thầy, theo hai mắt âm dương của đồ đằng tiến hóa ra, hình thành một cỗ phòng xoáy năng lượng hắc bạch tương gian. Đi qua, ngay cả chân long lực bá đạo như thế nào, cũng không thể làm gì được. Chú ơi, cái này, con mẹ nó này cũng được sao? Ta cũng bắt đầu hoài nghi tên gia hỏa này còn là người sao, cư nhiên có thể sáng tạo ra đạo như vậy không thể tưởng tượng nổi lòng khôn hoàn toàn trợn tròn mắt hắn không phải chưa từng nhìn thấy cường giảng nghịch thiên cấp trên thực tế sư phụ kia của hắn lão phụ trông coi thánh hồn thư viện chính là nhân vật tuyệt tình của phượng hoàng nhất tộc nhưng so với từ dương trước mắt đội tình như vậy quả thật là làm cho lòng khôn càng thêm khiếp sợ bởi vì loại lực lượng này cũng không phải là thiên phú bẩm sinh của từ dương mà là hắn bằng vào hậu thiên tu hành cố gắng tự mình sáng tạo ra đạo quả chân chính đáng giá cho tất cả mọi người đi sùng bái cùng ngưỡng vọng từ hôm nay trở đi ngươi chính là thần tượng của ta đại thần ngươi nhất định phải kiên trì lòng khôn đột nhiên cảm thấy mình lên xe từ dương này hẳn là có thể ôm lên một cái đùi vô cùng tráng tiện, nhìn thoáng qua trong nhóm này dường như không có ai là đèn cạn dầu tiểu đoàn đoàn không cần phải nói bản thân chính là hậu duệ hoàng tộc chính thống của vương triều cổ hoàng nhà đầu này cái gì cũng không cần làm chỉ cần thời gian thích hợp bắn manh cũng đã sống ở điểm cuối của người khác làng thanh xu chính là tông chủ tề châu thiên lam tông với dáng vẻ khí chất của nàng Lòng khôn đứng ở bên cạnh nàng, sẽ có một loại cảm giác áp bách nói không nên lời, nhìn không được làm cho người ta có một loại xúc động bái lại. Linh Giao là thánh chủ thiên kiếm thánh địa, một trong mười thánh địa của đại lục, địa vị tuân sùng, người bình thường ngay cả lếp mắt một cái cũng không có tư cách. Về phần bạch liên tuyết, chỉ riêng thân thể thánh liên của nàng cùng kinh nghiệm tái sinh, đã nhất định nàng bất phàm. Hốn chi, nàng còn là huong chi nang con la nguoi quan trọng nhất của từ dưng, ánh mắt bất giáp quét một vòng, lòng khôn càng cảm thấy mình có chút hèn mọn vất quá đáng mừng chính là trên chuyến xe này mỗi người còn không có ý định vứt bỏ hắn ừ, ừ. một tiếng ấm ấm bùng nổ như chấn thiên động địa lòng chi cự chảo rốt cục biến mất cũng không phải thoáng cái không thấy bóng dáng mà là một chút bị đạo đổ từ dương mày mòn thành hư vô lòng chi quang vụ giải rác trong không gian tựa hồ chiếm được bản năng tiếp dẫn tự động bay đến bên người tiểu đoàn đoàn dung nhập vào trong thân thể của nàng lại bước lên một bước ở 997 Từ dương trước mắt tràn ngập tự tin, sau khi có trải nghiệm thành công của đợt phòng thủ phản kích vừa rồi, hắn dường như mơ hồ nắm bắt được một ít quy luật, mặc dù đối mặt với lôi kiếp lực tiếp theo, hắn cũng có sức mạnh đánh một trận, quả nhiên, đợt kiếp lực thứ hai xuất hiện. Lúc này đây, là một đạo năng lượng cầu màu vàng giống như Long Châu, từ từ bay về phía dưới đồng thời cũng không xuất hiện khí tức ba động quá mức mãnh liệt, từ dương trước tiên phán đoán ra, đây là một đạo ảo cảnh. Không có bất kỳ do dự cùng kháng cự nào, Từ dương chống rỗng thỏ ra một bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên đường nét con cầu này, đem nó dẫn đến lòng bàn tay mình, cảm giác ồn nhuận như ngọc nhanh chóng bơi khắp toàn thân mình. Sau một khắc, từ dương theo bản năng đem suy nghĩ thu vào trong không gian hư vọng do mình sáng tạo, cũng là hình thức ban đầu của tiểu thế giới cất giấu trong cơ thể hắn. Vô tận hỗn độn trung ương một tia sáng là từ dương trong lòng duy nhất tu luyện tịnh thổ, cũng là chân chính bằng đạo quả của hắn tiến hóa sáng tạo ra thế giới thuộc về mình. Long Châu ở trong thế giới này truy đuổi linh hồn từ dương, thẳng đến khi từ dương đình chỉ động tác, Long Châu đột nhiên ở trong tiểu thế giới không gian này bắt đầu bành trướng, sau đó biến thành một đạo hồn linh tràn ngập khí tức hung nghệ. Là hình thái của một đạo người, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thân hình rất vĩ đại này hoành ngang trước mặt. Cương nghiệp vạn thế của vương triều cổ hoang, hương thịnh ở Long, cũng chết ở Long. Nếu ngươi có thể tiếp nhận một kích cực hạn này của ta, chứng minh ngươi có tư chất và năng lực mang chuyển thừa cái thế này nếu không thể linh hồn ngươi cũng sẽ cùng với không gian thế giới này tiêu diệt như bụi bặm lúc đối phương nói chuyện luôn phóng thích một cỗ kiều ngạo vương giả thâm trầm mà nặng nề từ dương suy đoán mở miệng nói chuyện người này tám phần hẳn là hồn niệm của bản tôn hoang thiên đại đế mặc kệ có phải hắn hay không từ dương cũng không để ý lắm hắn nếu đã lựa chọn con đường này cũng chỉ có chấp niệm duy nhất đi đến cuối cùng bất luận đối thủ cường đại như thế nào đối mặt trở ngại gian nan như thế nào từ dương đều sẽ từ trước đến nay không tiến tới đích Ra tay đi. Thanh âm lạnh nhạt đột nhiên phát ra, thái cực bào đồ sau lưng từ dương lại xuất hiện, hắc bạch lưỡng sắc quang mang bao phủ bản thể từ dương, trước mặt chờ đợi đường nét kia đánh ra một kích trí cường. Hào quang sát chi khủng bố tung lên, một đạo hào quang hình trăng tròn quét ngang qua, chỉ là lực áp chế trong một kích, đã làm cho cường giả từ dương cảm nhận được thống khổ, giống như trong không gian có một tấm lưới vô hình, đang xé rách linh hồn mình. Một kích này, không biết có thể chịu đựng được hay không, thử xem sắc mạc từ dương nhìn qua vẫn có chút đạm mạc, phảng phất một kích này nếu thất bại, người cần phải trả giá bằng tính mạng cũng không phải mình. Bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh đối mặt, hoặc bình tĩnh phản kháng. tranh từ dương rốt cục vẫn lựa chọn đáp án cuối cùng. Hai tay chấp lại trong nháy mắt, từ dương bàn thể cùng âm dương đạo đồ này dung hợp làm một, lấy tạo hóa ba ngàn vô thượng đạo Pháp đánh tới trước mặt. Vòng xoáy âm dương hai màu khủng bố lại một lần nữa giấy lên, chỉ là lúc này đây. Từ dương không chỉ bằng vào lực lượng âm dương đầu này, còn phát ra từ bản năng dẫn động một cỗ mang nguyên lực dưới phong ấn ngải lộ toa trong cơ thể. Âm, um, ấm. Um. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, phát ra sóng chấn động khó có thể tưởng tượng được. Phốc, từ dương một ngụm máu tươi phun ra, âm dương đổ trước người tan giã thành hư vô, nhưng hắn thu hoạch được, lại là kết cục của đạo bóng ma kia của đối phương cứ như vậy vỡ mộng. Thành công Huyến cảnh bên ngoài Đạo lòng chiêu quang mang kia trong nháy mắt ảm đạm xuống, màu sắc cổ hoang thiên trận trên đỉnh đầu lần thứ hai phát sinh biến hóa, từ dương một lần nữa mở hai mắt ra, cũng tiến tới đạo thiên giai thứ 998, ngay đón đạo kiếp thứ ba của mình. Cứ số này, buộc ngày kết có thể tránh thoát đạo trói buộc một ngay đón một kiếp trí cường chân chính, cũng chính là kiếp cuối cùng của 999 đạo thiên kiếp tương ứng, hắn sẽ đối mặt là đạo chân lông hồn che chở vương triều cổ hoang mấy chục vạn năm. Lời nói của tướng quân làm cho tất cả mọi người trong đoàn đội theo bản năng vì từ dương mà đổ mồ hôi, trước khi cơn bão đến yên tĩnh nhất, nhưng cũng có thể thôn vệ lòng người nhất một kiếp nạn cứ như vậy sáng xuống, phía trên đỉnh đầu, từng chút một hình dáng nữ từ dần dần hiện lên. Đám người long khôn phát hiện, ngoại trừ ba đại nữ thần trong đội ngũ già, còn có một tuyệt mỹ nữ tử quanh thân màu tím tản ra khí tràng vương chi, chính là ma tộc hoàng giả ngải lộ toa, một vị hồng nhan đồng bạn khác của từ dương. Hựa ảnh bốn nữ thần bao đen yen tinh nhat nhung cung co the thon ve long nguoi nhat mot kiep nan cu nhu vay sang xuong phia tren đinh đau tung chut mot hinh dang nu tu dan dan hien len đam nguoi long khon phat hien ngoai tru ba đai nu than trong đoi ngu gia con co mot tuyet my nu tu quanh than mau tim tan ra khi trang vuong chi chinh la ma toc hoang gia ngai lo toa mot vi ung nhan đong ban khac cua tu duong hua anh bon nu than bao vay quanh tu duong Hình thành bốn đạo chấp niệm không cách nào chặt đứt Rất nhanh hóa thành bốn đạo xuyền xích Đem thân thể từ dương hoàn toàn giam cầm Mà vấn đề nan giải chờ đợi từ dương giải đáp chính là hắn muốn từng người một chặt đứt Bốn trận ràng buộc khắc cốt ghi tâm này Không nghi ngờ gì nữa Đây là một đạo nan đề tru tâm Bản năng quan trọng nhất của một người sống trên đời chính là ký ức Nếu không có hồi ức Như vậy tất cả bi hoan ly hợp trên thế gian đều sẽ trở nên vô nghĩa Bộ trời cũng sẽ mất đi vòng sắc Mặt khác Ánh mắt nhìn về phía Tử Dương cũng trở nên nóng bỏng, trong lòng các nàng lại vô cùng hy vọng mình lưu lại đến người cuối cùng. Mắt thấy Tử Dương chậm chạp không có động tác, các nữ thần đều bắt đầu lo lắng, thẳng đến khi các nàng lục tục ý thức được so với sinh tử của Tử Dương, ràng buộc tồn tại hay không có ý nghĩa gì. Cá ta đến đây. Ngay tại thời điểm quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, tiểu đoàn cầm bút vẽ lên, trên bảng vẽ của mình vẽ ra một mình khác, trong nhái mắt sóng ánh minh khac trong nhay mat song anh chop đong một tiểu đoàn sống động như thật nhảy ra khỏi mặt bằng vẽ, nhảy nhót mang theo chấp niệm đối với từ dương bay về phía hắn. quả nhiên không hồ là truyền nhân của cổ hoang nhất mạch khí thức đoàn đoàn, dĩ nhiên sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào chung quanh trói buộc. Long khôn khiếp sợ thì thầm, trên thực tế, đây là năng lực mà đoàn đoàn sau khi hấp thu long khí, huyết mạch trong cơ thể nhất định hồi phục đạt được. nếu lúc ban đầu tiến vào nàng, căn bản không có khả năng thực hiện hành động như vậy. từng đoàn hồn niệm kia nhanh chóng bay lên đỉnh thiên giai nhào tới bên người Từ Dương, hồn lực của Tiểu Nha đầu nóng bỏng cỡ nào, tròng nháy mắt nàng và Từ Dương ôm nhau, bốn sợi xích bên ngoài giam cầm Từ Dương đồng thời vỡ vụn, kiếp nạn cứ như vậy biến mất. Từ Dương một lần nữa đạt được lực hành động tự nhiên. Nha đầu ngốc nhớ kỹ, cà cà đáp ứng lời người, tuyệt đối sẽ không nứt lời. Trong tương lai bất cứ điều gì xảy ra ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi cho đến khi sinh mệnh ta không còn. Hồn lực của Đoàn Đoàn, tựa hồ cũng sinh ra xúc động đối với bản thể của nàng mơ hồ trong lúc mơ hồ, ánh mắt hai huynh mọi nhìn nhau, lòng hồn lực nóng bỏng tùy ý gầm thét, giống như đang truyền thừa linh hồn răng buộc cực kỳ đặc thù nào đó. Từ dương rất nhanh phát hiện, tiểu thế giới trong tâm hải của mình có thêm bóng dáng. Trong hỗn độn vô tận, hắn đã không còn là một người đi tới. Quanh thiên lôi chấn nổ tung, các đất suy nghĩ rung động của mọi người cũng đem từ dương cưỡng chế vọt tới tầng thứ 9-99 thiên giai. Hà hà hà, không thể tưởng tượng được. Sau nhiều năm năm ngất như vậy, truyền thừa cổ Hoàng Nhất Mạch thật sự bị hậu nhân mở ra, hoàng thiên, ngươi bây giờ có thể nhắm mắt lại. Long bá, hiện tại nói những thứ này ngược lại còn sớm, tên này tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được chân Long chi lực, bất quá ta tin tưởng, hắn có thể làm được, trong màn trời, rõ ràng là thanh âm của người một rồng đang đối thoại. Rất nhanh, vạn đạo lôi quang ấm ấm nổ vang, cái thế Long đổ chân chính hoàn chỉnh chậm rãi thành hình giữa thiên trận dường như mở ra một lỗ hồng, một cái long hồn màu vàng sậm hoàn chỉnh chậm rãi xuất hiện. Không sai, chính là hồn ngũ chảo cự long chân chính. Cự long này toàn thân dài chừng gần trăm thước, hoàn thành ở trong hư không, cùng thế nhân sùng bái đạo đường nét khác nhau không khác gì, vẻn vẹn chỉ là một vài cái rất nhỏ long thể có chỗ khác thường, nhưng độc quyền thuộc về long tộc vạn vật chúa tề thống trị kiêu ngạo, lại cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Theo đạo long hồn này xuất hiện, trải nghiệm trực quan nhất của đám người long khôn chính là. Đế lăng chống trải vốn thực phần rộng rãi, tựa hồ thoáng cái biến thành quá nhiều. Thật sự có rồng. Xem ra, cái gọi là cựu long thiên kiếp là thật sự tồn tại, sau khi cựu long hồn xuất hiện, chỉ lỡ lừng trên đỉnh đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía từ dương, cũng không có xuất thủ trước tiên. Nhân tộc hậu sinh, thực lực của ngươi làm cho người ta kinh ngạc, phảng phất làm cho ta thấy được cổ hoang trước kia, cùng với mặt thế hoang thiên. Hai tên gia hỏa kinh tài tuyệt diễm kia làm cho ta lần đầu tiên tin tưởng, nhân tộc có năng lực chúa tể toàn bộ đại lục. Từ dương cũng sinh ra hứng thú lớn đối với cựu long này. Cựu long tiền bối, ngài có thể giải thích một chút, cái gọi là cựu long thiên kiếp vừa nói, long tộc đối với toàn bộ đại lục mà nói, lại có địa vị cùng ý nghĩa đặc thù như thế nào, cựu long khẽ thở dài một tiếng. Long tộc nắm trong tay đại lục, đó đã là chuyện trăm vạn năm trước rồi, hiện tại kỳ nguyện này vạn tộc san sát nhưng không có lực lượng nào có thể chân chính thống nhất đại lục xuất hiện và nội bộ long tộc cũng đồng dạng là sụp đổ. ta mặc dù không rõ nội dung cụ thể cửu long thiên kiếp hậu thế mà ngươi nói nhưng đại khái đoán được là kiếp nạn bên trong long tộc ngăn cản nhân loại phi thăng tiểu tử hoang thiên kia hẳn cũng là người bị hại. bất quá tức nuối ta sớm đã không có thân thể không có khả năng vì các ngươi làm càng nhiều đáp án vẫn là muốn các ngươi tự mình đi truy tìm. đương nhiên nếu hôm nay ngươi có thể sống sót Lẽ Hoàng Thiên vô cực có thể cho ngươi một ít chỉ dẫn. Từ Dương Tâm Tư khẽ động, chẳng lẽ nói Hoàng Thiên vô cực thần khí kia cũng có liên quan đến Long lực? Sư đang suy nghĩ công phu phiêu du, cựu Long hồn này đột nhiên làm khó dễ, bắt đầu tiến hành khảo nghiệm hiệp cuối cùng đối với Từ Dương. Long hồn trường sinh bất hủ, một khi nhân tộc diệt thân, Long hồn sẽ trở thành đồng bọn của cường giả. Nếu ngươi thắng ta, liền có tư cách kế thừa Hoàng Thiên vô cực, mà ta cũng sẽ đi theo người, nâng đỡ người đi trên con đường đi tới đỉnh Phong. Các ngươi có điều không biết, phiến đại lục này xa xa không đơn giản như các ngươi nghĩ, thiên ngoại hữu thiên, cuối cùng tận cùng còn có điểm cuối, muốn đi tới đỉnh cao tu luyện, mục tiêu của ngươi là muốn áp đảo toàn bộ long tộc. Từ Dương vây khốn con đường phía trước vạn năm, bị cự long này một chừa vạch trần, lập tức giúp hắn cùng với toàn bộ đoàn đội đều mở ra một cánh cửa mới. Ta tặng cự long tiền bối chỉ điểm, ta nhất định không phụ trách nhiệm đời này. Từ dương một cước đạp không mà lên, tay trái âm dương đồ, tiến hóa tự nghĩ ra thiên địa pháp tác, tay phải vĩnh hằng, diễn hóa quan vân kiếm đạo đỉnh phong trình độ, nghiêm nhiên là đem đạo lực cùng kỳ nguyên hiện giờ cho phép tồn tại mạnh nhất sát phật thuật hoàn mỹ kết hợp, chỉ vì hiện ra một khích trí cường chân chính của mình. À ha ha ha, nhìn thấy đi, đây mới là cực hạn chân chính của lão đại chúng ta, ngay cả cự long cũng có thể chống lại lực lượng. Sư Tôn, nhất định phải thành công. Bước qua thiên giai cuối cùng, người mới có thể mở ra môn hộ dẫn tới đỉnh phong, bước vào một hành trình hoàn toàn mới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đội ngũ đều nhắm hai mắt lại, hai tay chấp lại trước ngực, vì từ dương cầu nguyện. Cũng trong giờ khắc này, Long Chi nội dấu ồn ào đến cực điểm trong đế lăng bộc phát, hai cỗ lực lượng vào giờ khắc này, quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục. Đêm khuya, Hoàng cung Nguyên Dương đế quốc ngự thư phòng, Nguyên thần đỉnh phong cảnh cường giả. Nguyên dương đế quốc đại đến nguyên hạo thiên lông mày chợt căng thẳng, dưới chân rõ ràng cảm giác chấn động không ngừng truyền ra. Người đâu? Lập tức phái người điều tra rõ tình huống địa mạch, nếu có dị động, lập tức trở về bầm báo. Vâng, bệ hạ. Mấy tên kim Đa hộ vệ lập tức đi ra ngự thư phòng, cảm giác chấn động mặc dù không phải quá mức mãnh liệt, nhưng Thủy chung không có ngừng nghỉ, điều này làm cho nguyên hạo thiên sâu trong nội tâm đo sợ bất an. Hắn rất rõ ràng. Dưới chân mình là địa phương nào, đây chính là Long Mạch đế quốc chân chính, lại có thiên trận truyền thế của Nguyên Dương đế quốc thủ hộ chấn áp, làm sao có thể có tình huống động đất phát sinh. Nguyên Hạo Thiên muốn dùng đáp án như vậy chấn an mình, nhưng trên bàn, báo cáo về sự kiện đột ngột này của Học viện Thánh Hồn làm cho trong lòng Hán có quá nhiều nghi vấn cùng nghi kỵ, lúc này đây, sự tình chỉ sợ thật sự không đơn giản như vậy. Khởi bầm bệ hạ, các trưởng lão hộ quốc đường đã điều tra rõ ràng phát hiện thiên trận bát có rung động truyền ra hẳn là trong hạ long tàng truyền đến dị động nguyên nói cái gì nguyên hạo thiên không có biện pháp tiếp tục lừa gạt mình hắn lo lắng nhất chuyện trung quy vẫn là xảy ra hoàng đế đời trước từng nói thánh hồn thư viện chính là long mạch của đế quốc ưu tiên hàng đầu chỉ cần thư viện an hòa vô sự truyền thường nguyên dương đế quốc có thể vĩnh viễn kéo dài trong vòng vài ngày ngắn ngủi này thư viện vừa mới chấm dứt liền có tình huống địa mạch chấn động xuất hiện giữa hai người khẳng định có liên Quan rất lớn. Đại sự không tốt, lập tức triệu tập tất cả cường giả Nguyên Anh cảnh trở lên cổ hộ quốc đường, chậm muốn lập tức nhìn thấy bọn họ. Lúc đó, ở trong địa cung sâu mấy trăm thước dưới chân Nguyên Hạo Thiên, một kích tuyệt diệt giữa Từ Dương và cự long rốt cục chấm dứt. Chấn động trên mặt đất vừa rồi chính là bởi vì một đợt kinh thế này của Từ Dương phát ra, ba động thậm chí vượt qua cực hạn mà cổ hoang thiên trận có khả năng che chắn, cự long rốt cục cũng buông tha chống cự. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi đã được ta tán thành, ta có thể cảm thụ được ngươi rõ ràng còn lưu lại một phần lực, cũng không có đem toàn bộ nội tình của mình đánh ra, sinh tử thời khắc, còn có thể có tâm tư kín đáo như vậy, đủ để nói rõ ngươi là một người có thể có tiền đồ phát triển lớn, ta coi trọng ngươi. Tử dương lộ ra một nụ cười, được cự lông này tán thành, cũng có nghĩa là một đạo kiếp nạn trí cường này của mình đã vượt qua. Sư Chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang vô cùng thuần túy xông về phía tử dương. Chân lòng hồn gửi vào tâm hài tiểu thế giới của hắn, bên cạnh tiểu đoàn đoàn lại có thêm một đạo chân lòng hồn, thu hoạch như vậy, không thể nghi ngờ tương đương với để cho từ dương một thủ đoạn nghịch thiên khác, lòng hồn lực, đây chính là truyền thuyết. Lực lượng, tương lai mà kệ cả phải đối thủ như thế nào, từ dương đều có thêm một lá bài tay trọng yếu. Cũng vào lúc này, tiểu lòng mãng cũng điên cuồng tiến ra, từ dương hiểu được ý tứ của nó, trực tiếp đem bàn tay đặt lên đầu tiểu lòng mãng, mot vầng sáng màu vàng chậm rãi chảy ra Đem thân thể long mãng hoàn toàn rửa sạch một lần. Các người xem, tiểu tượng kia nó. Long khôn khiếp sợ chỉ điềm về phía tiểu xa xa, rõ ràng phát hiện ra bên ngoài nó bắt đầu biến hóa màu sắc, sinh ra một tầng long lân thật mịn. Phải biết rằng, sự khác biệt lớn nhất giữa sắn và rồng chính là sự khác biệt với lân giáp, điều này trực tiếp liên quan đến sự tăng trưởng của thuộc tính lực phòng ngự của nó. Không thể tưởng tượng được, người lại còn có thể có được một con long sát ma sùng, quả nhiên là người có đại khí vận. Gì, con long mãng này, tựa hồ sinh ra tướng biến dị tổ mạch, cổ lại sinh ra một quả nghịch lân, chân long hồn vô cùng khiếp sợ cùng từ dương tiến hành linh hồn trao đổi. Ồ, có gì đặc biệt không? Từ dương đối với chuyện này cũng không phải rất hiểu rõ, trên thực tế, tiểu gia chính mình cũng không biết nghi mãn này rốt cuộc là tình huống gì, chỉ là cảm giác trên cổ mình có chút ngưỡng ngáy. Nghịch lân Chỉ có long tộc mới có thể có được. Lòng mãng loại sinh vật này trong cơ thể vốn có được huyết mạch cự lòng, chẳng qua thập phần mỏng manh, tên này ở lòng hồn lực của ta tẩy rửa, chẳng những huyết mạch thành công phản tổ, đem chân lòng chi huyết hoàn toàn kích hoạt, còn sinh ra nghịch lân, ý nghĩa tương lai nó có khả năng. Lột xác thành cự lòng chân chính, lời nói của lão lòng bị từ dương nguyên vốn chuyển cho tiểu xa, tên này kích động trực tiếp quấn lấy trên người từ dương. Lão đại, mặc kệ nói như thế nào, cơ hội này đều là người mang đến cho ta. Ta cả đời này đều phải đi theo bên người ngươi." Từ Dương tự nhiên đáp ứng yêu cầu của nó, phải biết rằng hiện tại nó đã không còn là một gánh nặng, Long Mãng Chân Chính đã tiến hóa thành công, tương lai nếu lại nghịch thiên điểm trực tiếp tiến hóa thành Cự Long, Từ Dương một thân bố trí này thật sự là thiên hạ vô địch. "Đi theo ta, tiểu đoàn đoàn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ ngươi, sau này nếu ta cần phải chiến đấu, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng cho ta, nếu nàng bị thương dù chỉ một sợi tóc, ngươi vĩnh viễn mất đi tư cách đi theo ta." Tiểu xà thể ngay tại chỗ, vĩnh viễn bảo vệ tiểu đoàn đoàn, đi theo Từ Dương. Mọi người dưới sân nhìn thấy vô cùng kích động, Từ Dương một loạt cảnh ngộ, làm cho đoàn đội này càng thêm cường đại. Tốt lắm, kế tiếp mới là mấu chốt chân chính. Từ Dương tâm tình rất tốt, cuối cùng bước ra bước cuối cùng trang nghiêm mà thần thánh này, bước lên thiên dài thứ nhất, đạo long quang từ trên người hắn từ từ phát ra chung quanh, chính là lão long hồn vì Từ Dương cung cấp chỉ dẫn cùng trợ giúp. Rất nhanh. Từ dưng liền ở tầng cao nhất của đế lang cung điện này, nhìn thấy mộ áo của hoang thiên đại đế, mà trong thần quan nhỏ bé kia, phong ấn chính là cái thế thần khí, hoang thiên vô cực. Người hiện tại, thử đem lòng hồn lực của ta cùng bản thân dung hội thông suốt, sau đó lại vận chuyển khí huyết bản thân, thử cảm giác khí tức hoang thiên vô cực. Nhớ kỹ, trước khi bắt được khí tức của đối phương, nhất định không nên động tác về phía trước một bước, nếu không bị cấm chế nơi này tập trung, sẽ bại lộ thân phận các người khiến Thổ Hoàng Thất Nguyên Dương đế quốc phản ứng. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, cứ ngồi xếp bằng trên mặt đất, tuân theo chỉ dẫn của Lão Long, màu mẫm khí tức ba động của thần khí. Không biết tòa này, chính là suốt ba canh giờ, ở từ Dương tiểu thế giới, hình dáng hoang thiên vô cực lần đầu tiên xuất hiện. Đó là một vũ khí hình vòng cung hình bắn nguyệt, một vàng một bạc, màu sắc và hình dạng của hai phần tay trái và tay phải hoàn toàn khác nhau, giống như hai vẩy rồng hướng về phía trước và phía sau. Lại thành tựu cái công nghiệp cái thế bảo vệ vương chủ cổ hoang mấy chục vạn năm Trời ạ, hai thứ này thật sự lợi hại như vậy sao? Lão Long Hực cười một tiếng Ngươi cho rằng bọn họ nhìn quỷ dị, năng lực không mạnh Nói thật với ngươi, hoang thiên vô cực này Ngươi là thần khí dùng long cốt chế tạo của ta khi cổ hoang đại đế chém giết ta Nói cách khác, có được hai tên này Có thể đem long hồn lực của bản thân người phát huy ra ở mức độ lớn nhất Hơn nữa chúng còn có kháng tính đối với bản thân long lực không thể so sánh. Lời này vừa nói ra, Tử Dương nhất thời bị khép sợ, trong lòng dâng lên khát vọng tranh đoạt vô cùng mãnh liệt, bởi vì hắn là nam nhân muốn đi tới tu luyện đỉnh phong, tương lai không như hổ thêm cánh. hoang thiên đại đế khỏi muốn đối kháng long tộc, có được hai kiện thần khí này có thể kháng cực khí tức long tộc, không khác gì như hồ thêm canh. Hoang thiên đại đế so với lao tổ cổ hoang đại đế của hắn, thực lực như thế nào? Tử Dương đột nhiên phát ra nghi vấn như vậy. Thiên phú càng mạnh, nhưng tâm tính kém một chút, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì vội vàng phi thăng, bị cửu long thiên kiếp trừng phạt mà tan thành mây khói. Năm đó cổ hoàng đại đế ngay cả độ kiếp cảnh cũng không bước vào, liền có thể dựa vào thực lực bản thân chém giết cửu long trưởng thành như ta. Từ Dương nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hợp lại một mạch của bọn họ đều là quái vật tu luyện giới. Sư này có thể sáng lập đến nghiệp giả, đều là nhân vật đứng đầu đại lục này, không khoa trương chút nào. Chờ người mang theo tất cả ở đây rời khỏi đế lăng, người cũng có được bố hiếm khai phá đế nghiệp. Lời nói của lão Long, tự hồ đối với tử dương kích phát một loại giác ngộ khác, lúc trước hắn chỉ là muốn đem thiên lam tông biến thành tông phái tựa hồ đối với Tử Dương luyện mạnh nhất, lại không nghĩ muốn mở ra một đế quốc làm hoàng đế. Hiện giờ trong đế lăng này bảo tàng nhiều như thế nào, trên lý thuyết những thứ này đều phải thuộc về tiểu đoàn đoàn này cổ hoang nhất mạch truyền nhân, nhưng tiểu nhà đầu này làm sao hiểu được tâm thuật đế phương gì, chỉ có thể tử dương thay xử trí. Nếu không cần nhắc chế tạo một đế quốc, vậy thật sự có chất ý tứ lãng. Phí tài nguyên sưu đột nhiên, từ dương mạnh mẽ nâng hai tay lên, lực thôn vệ cường đại gắt gao tập trung bên ngoài quan tài thần khí, mạnh mẽ rút ra hai bộ phận hoang thiên vô cực. Cũng chính vào giờ khác này, một cỗ khí tức nguy hiểm chưa từng thấy không hề báo trước bộc phát. Cỗ lực lượng này Cẩn thận Lão Long một tiếng quát mạnh mẽ huyễn hóa ra bản thể lấy cự long hồn bao phủ thân thể Từ Dương, lúc này mới khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được được tập kích đột ngột này, lại một tiếng long giống oanh thiên mà lên, ngay cả cổ hoang thiên trận phía trên đỉnh đầu cũng đồng thời sinh ra cảnh giác. Bất quá trong chốc bàn, đỉnh đế cung này lại xuất hiện một đạo cự long hồn màu bạc, so với cổ hoang nhất mạch thủ hộ cự long bên ngoài Từ Dương quy thuận với hắn, ngân long trước mặt càng lộ ra hung tàn mà bạo ngược, khuôn mặt dữ tợn gắt cao nhìn chằm chằm Từ Dương cùng cự long thủ hộ trước mặt. Chết tiệt! Nghỉ ngơi vạn năm, lại bị mấy con sâu nhỏ các ngươi quấy dày, bản tôn càng thêm không nghĩ tới, ngươi có thể bước vào một ngàn thiên giai này, thật sự muốn kế thừa truyền thừa cổ hoang nhất mạch. Ngân Long nói như vậy, bạch liên tuyết phía dưới có vẻ đặc biệt kích động, trong trí nhớ trong đầu giải rác, tựa hồ hiện lên hình dáng của cựu Long màu bạc này. Sư tôn, chính là nó. Trong Kim Quang nghe Bồ Tát cất dấu cửu Long thiên kiếp đại bí, Ngân Long này, chính là một trong cửu đạo Long kiếp năm đó tư diệt hoang thiên đại đế. Sau khi kiếp hồ sở, ba ngàn đạo châu cơ hồ thành một mảnh phế tích, cửu long này cũng tự mình giấu ở giữa cổ đạo long mạch bất đồng của đại lục. Vì vậy, tất cả mọi thứ được giải thích, lời nói của bạch liên tuyết cũng triệt đề vì tất cả mọi người vạch trần câu đấu này, đạo long hồn này trên người từ cổ hoàng là cổ cổ hoang nhất mạch lão tổ cổ hoang đại đế tự mình chém giet viễn cổ long tộc, hơn nữa chinh phục nó trở thành cổ hoang nhất mạch thù hộ giả. Mà ngân long trước mặt này, mới là một trong những người khởi xướng kiếp nạn diệt thế của ba ngàn đạo châu vạn năm trước. Ha ha, không thể tưởng được, long tộc hôm nay cũng xa đoạn như thế, vì ngăn cản nhân tộc cường giả trảm đạo phi thăng, long tộc lại không thích dùng phương thức không chịu nổi như vậy tiến hành ngăn lại, buồn cười. Người lão phế vật, chết ở trên tay nhân tộc, cũng có mặt đến chảo phúng ta. Thân là tiền bối của long tộc, người một khi lòng xấu hổ cũng không có, còn châu tộc ta làm châu làm ngựa. Lại cũng không biết buồn cười chính là ngươi hay là ta Người lòng tự hồ rất có chút ý nghĩ Hàng lâm diệt thế chi kiếp Là ý tứ của các người thống trị lòng tộc Nó cũng bất quá chính là một trong chín chấp hành giả Nhưng trên người nó lại ẩn chứa bí mật khiếp sợ cả đại lục Cho dù vì lý do gì Mà ngươi ngủ yên ở đây Hôm nay ngươi phải chết Ba ngàn đạo châu vạn năm trước vô số sinh linh Bởi vì các người mà tan thành mây khói Món nợ này để ta thay bọn họ Thanh lý đi năm xưa Cổ hoang đại đế chảm Long sáng lập cơ nghiệp hoàng Triều bất hủ. Hôm nay, ta cũng tái hiện thần tích nam đó trước mặt truyền nhân và cựu long thủ hộ của cổ hoang nhất mạch. Ha ha, tiểu trùng, chỉ bằng ngươi, từ dương lăng không mà lên, dưới sự giúp đỡ của cựu long thủ hộ toàn lực thi hành, chưa chắc không có lực đánh một trận, huống chi, không thử một lần, làm sao biết được hay không. Chư vị tướng quân, bằng hữu của ta, tạm thời giao cho các ngươi bảo hộ, các hạ yên tâm ngài được thủ hộ cự long tán thành chính là lãnh tụ mới của cổ hoàng nhất mạch chúng ta ngài mà nói chính là mệnh lệnh ta đương nhiên tuân theo tướng quân ra lệnh một tiếng phía sau có hàng trăm cổ hoang thần tướng vừa mới hồi phục toàn bộ động đậy trước tiên đem đám người bạch liên tuyết vây quanh tiểu đoàn đoàn thì bị tiểu long mãng quấn quýt ở giữa thân thể càng được mọi người che chở nghiêm mặt như các tình nâng trăng mà không gian đế lăng còn sót lại đều biến thành chiến trường sinh tử của tử dương và ngân long không thể nghi ngờ Đây là đối thủ mạnh nhất mà từ dương phải đối mặt từ khi xuất quan tới nay. Lão đại hắn, thật sự có thể tái hiện trảm long thần tích sao? Ngân long này, nhưng là tồn tại vô thượng của trí cường giả nhân gian có thể tiêu diệt độ kiếp đỉnh phong cảnh. Chừa chắc, bạch liên tuyết đột nhiên mở miệng, phủ định phán đoán của long khôn. Nghe ý tứ thủ hộ cự long, loại phương thức hàng lâm thiên kiếp ngăn cản nhân tộc cường đại này là thủ đoạn của thượng vị giả long tộc được phái xuống chấp hành mệnh lệnh như vậy, hẳn là một ít long tộc cấp thấp so sánh nhất trong long tộc. Hơn nữa các ngươi đừng quên, năm đó Cửu Long Lâm Thiên mang theo uy lực thiên kiếp mới đem Hoàng Thiên Đại Đế xóa bỏ. Sư Tôn hiện tại tuy rằng không bằng thực lực tuyệt đỉnh của Hoàng Thiên Đại Đế, nhưng một phần chín long uy này, hẳn là cũng phải giảm đi rất nhiều, chỉ cần toàn lực đánh một trận, Sư Tôn lại có thủ hộ Cự Long che chở, hẳn là có cơ hội. Nghe Bạch Liên Tuyết phân tích như vậy, trong lòng mọi người nhất thời an phận không ít. Nói không sai, nam nhân có thể kế thừa cổ hoang nhất mạch đạo thống của ta, nhất định có thể chảm long. Các tướng quân cũng theo đó phát ra tiếng kêu cuồng loạn, toàn bộ đế lang tựa hồ đều bởi vì một mình từ dương hàng lâm, tỏa ra phong thái năm đó không ai bì nổi. Âm âm, từ dương úc trên không bay lên, trước tiên sông về phía ngân long, cùng chính diện giao phong. Hai cỗ lực lượng tùy ý va chạm, ở trong không gian diễn ra chấn động năng lượng khủng bố, hai đại đỉnh phong quyết đấu. Quả nhiên là đánh choáng váng làm cho người ta hoa cả mắt. Sau mấy trăm hiệp, Ngân Long thấy không chiếm được tiện nghi, mở ra một lần long lực tiến hóa, đúng là ở tư thái long hồn nguyên bản, lột xác ra hai chân rồng hình thực ra. Thì ra là như thế. Đây mới là mục đích thực sự của việc Cửu Long ngủ yên trong long mạch, là muốn mượn thiên địa linh khí của long mạch đại lục chữa trị thân thể bị tổn hại của mình. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có phúc rồi, nếu thật sự có thể trảm long, sau khi tắm rửa long huyết Thành tựu của ngươi nhất định có thể vượt qua cổ hoang đại đế năm đó, từ dương dưới dự cổ vũ thủ hộ cự long, phát ra một tiếng gào thét chấn thiên động địa, toàn bộ đế lăng lại một lần nữa chấn động. Một tòa độc lập đình lâu ở góc Tây Bắc Hoàng cung nguyên dương đế quốc, chính là cấm địa liên thông địa mạch thiên trận phong ấn, ngoại trừ hoàng đế nguyên hạo thiên cùng các trưởng lão dưới chướng đế quốc thiên la chư đường đỉnh cấp tu duong duoi su co vu thu ho phủ, không có người khác có tư cách tiến lao duoi truong đe quoc thien la Giờ phút này... Khi Nguyên Hạo Thiên giải bước đẩy cửa mà vào, một đám cường giả đỉnh cấp đế quốc nhao nhao ghé mắt đang muốn thi lễ. Miễn miễn nói cho ta biết tình hình như thế nào. Nguyên Hạo Thiên xưa nay tâm tính trầm ổn, nhưng lúc này đây không cho phép hắn không hoảng hốt. Một khi hạ long ẩn ra nguy hiểm, căn cơ của Nguyên Dương đế quốc đều sẽ bị dao động, vạn nhất sự tình thật sự náo loạn lớn đến tình trạng không thể vãn hồi, những tiểu đêm thường ngày ẩn nấp trong bóng tối đều sẽ nhảy ra trong một đêm. Nguy cơ nghiêng cao ốc tùy thời có thể bộc phát. Khởi bẩm bệ hạ, đã có thể xác định, dị động là từ sâu trong Long Tàng truyền ra, chúng ta phải có biện pháp, tuy rằng ta nghĩ không ra, đến tối cùng là người nào dùng phương pháp nào sông vào khu Long Tàng, nhưng những người này rất có thể sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng được cho Nguyên Dương đế quốc chúng ta. Nhất định phải diệt trừ tất cả bọn họ." Nguyên Hạo Thiên hít sâu một hơi. "Nam Nương Vương, tự mình mang theo 5000 hộ Long Quân của Trẫm đi Thánh Hồn Học Viện." đem lãnh đạo của bọn họ tất cả đều mang tới cho chậm, chậm muốn hỏi rõ ràng. Những người khác, triệu tập tất cả cường giả nguyên anh cảnh trở lên, tổ chức đội ngũ, mở ra thiên trận, tru sát tất cả những kẻ xâm nhập. Tuân lệnh Cũng vào lúc này, Từ Dương cùng Ngân Long này đối kháng cũng đã tiến vào bạch nhiệt hóa, song phương mỗi người thi triển ra toàn thân giải số, đều đã lâm vào trạng thái mệt mỏi. Nội tình của Từ Dương trong trận chiến này bộc lộ không thừa, điều đáng nói chính là Nội tình của Ngân Long này cũng mạnh đáng sợ, cho dù bị từ dương cắt đầy thương tích, thở hồn hền, vẫn không thấy có chút ý tứ muốn lụt bước. Chúng ta có muốn cùng nhau động thủ hay không? Ngân Long kia đã qua thời kỳ đỉnh phong lâm vào trạng thái mệt mỏi, lúc này chúng ta cùng nhau lên, hẳn là có thể giúp được Lão Đại A, Long Khôn cũng ở một bên nóng lòng muốn thử, lại bị dâu riêng tướng quân ngăn cản lại. Tuyệt đối không thể. Long tộc có dua tuong quan năng lực chuyển long tau co năng lượng cường đại. Các nguyên tố linh lực đều có thể bị nó cắn nuốt hấp thu hóa thành dùng của mình nếu như các người lúc này tùy tiện ra tay nếu không thành, ngược lại sẽ giúp đỡ nó Lòng khôn nghe vậy hậm hực sờ mũi không nói nhiều cũng vào lúc này, từ dương thay đổi suy nghĩ cứng đối cứng, hai tay bóp quyết nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng không linh mặc cho tinh thần lực của mình triển khai đến mức độ lớn nhất Hừ, còn muốn sờ cho gì nữa Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận người rất mạnh Thậm chí cùng thời kỳ hoang thiên đại đế cũng chưa chắc đã có tạo hóa cùng thiên phú như ngươi, nhưng dám chống lại long tộc, ngươi nhất định chỉ có thể là một con đường chết, từ dương cười lạnh. Vậy ngươi ngược lại đến giết ta, gầm lên. Ngân long dường như bị thành công chọc giận dưới cơn bạo tẩu mạnh mẽ vung ra đôi rồng, hai chân trước ra sức vung ra, mỗi một động tác qua đi, đều kèm theo uy áp cường hoành không thể so sánh. Nhưng mà lúc này từ dương, tựa hồ đã lâm vào một loại vô ta cực kỳ đặc thù. Ngay cả thân thể cũng minh diệt bất định chấp động, giống như là có thể làm cho mình một trình độ nhất định dung nghiệp vào hư không thần huyền khó dò. Không thể tin được. Đây là một loại cận đạo chi tướng có thể so sánh với hóa thần cảnh giới, người này thật sự là trước nay chưa từng có. Thù hộ cự lông không khỏi mở miệng cảm thán một đợt, dường như đang hướng thiên trận trên đỉnh đầu nói ra sự thán phục của mình. Ha ha ha, xem ra, cũng đã đến lúc giúp người kế thừa trí cường thần khí của cổ hoang nhất mạch ta. Hoàng thiên vô cực, thức tỉnh đi. Thủ hộ cự long ngênh không một tiếng long khiếu bộc phát, hoàng thiên vô cực đại bộ phận đồng thời lóe ra kim quang chói mắt. Nguyên lai, like, lúc trước, hai bộ phận thần khí vẫn chưa chính thức thức thức tỉnh, trước mắt sau khi dính máu từ dương, dưới lòng hồn lực thủ hộ cự long dẫn động, bộc phát ra khí tức ba động khó có thể tưởng tượng, tản mát ra khí tức chân chính thuộc về đỉnh cấp thần khí. Không, đây là Ngân Long lần đầu tiên biểu lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì nó thật sự cảm nhận được lực lượng đến từ trong thần khí này, có thể uy hiếp sinh mệnh của mình. Trong phút chốc, thần khí trái phải hai bộ phận, dường như hoàn mỹ phù hợp với huyết mạch từ dương, theo một đạo kim quang khuếch tán ra, hai bộ phận thần khí cùng từ dương đạt thành ý nghĩa chân chính dung hợp hoàn mỹ. Lúc này đây, không chỉ là có thể sử dụng lực lượng bên ngoài của thần khí, còn có thể thay đổi hình thái bên ngoài của thần khí, đem nó trở thành hai cối long cốt để sử dụng, đồng thời, thần khí tả hữu song hoàn ngoại vi Sau khi ráp vào linh lực, sẽ dần dần hiện ra hai đạo khí tức lông hồn như có như không. Hiện tại, người đã là chủ nhân chân chính của thần khí này, mượn cổ hoang nhất mạch vô thượng chân lông lực, chém giết tần lông này đi. Ẩm Ẩm. Trong phút chốc, từ dương cùng khí tức thủ hộ cựu lông hoàn mỹ tương hợp, trong hư không hiện ra một thanh trảm lông kiếm quang thật lớn, đó là kiếm cảnh từ dương thông qua kiếm đạo đỉnh phong, kết hợp với chuyển thừa chân lông chi lực mà bản thân đạt được. Tạm thời tiến hóa ra một đạo chảm long chi phong không thể so sánh. Trời ạ, quá khủng bố, quy lực của một kiếm này ít nhất cũng có thể xóa bỏ một cường giả hóa thần cành, tuyệt đối là một kích mạnh nhất của sư tôn trước mắt. Âm, âm, kiếm quang chém xuống, mang theo âm thanh long hồn vô cùng mãnh liệt, nơi uy áp đi qua, tất cả đều là một mảnh khí tức màu vàng nhạt, sóng ánh sáng theo đó dao động, phẳng phất mỗi một góc không gian bên trong đều ở trong phạm vi khí tức của tử dương bao phủ, mặc cho đối thủ có cường đại hơn nữa. Trung quy không chỗ. Nào che giấu, khó thoát khỏi cái chết. Chết đi, tà lông. Ẩm Ẩm, kiếm quang nặng nể bổ vào cổ ngân quang tà lông. Một quả lông nguyên lóe ra ngân sắc quang mang bay về phía từ dương. Lông nguyên cực nóng, được từ dương nâng trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng rực làm cho hắn cả kinh. Cũng may có thủ hộ cự lông trợ giúp, hoang thiên vô cực thần khí hình thái nhanh chóng biến hóa tổ chức lại, biến thành một cái bình chứa màu vàng giống như hình trụ đem Long Nguyên này hoàn mỹ phong ở trong đó. Ha ha ha, không thể tưởng được mấy hậu sinh các người lại có cơ duyên như thế. Long Nguyên, so với chân Long chi huyết còn khó có được hơn, nó có thể cường hóa huyết mạch của các người, mang đến rất nhiều chỗ tốt không tưởng tượng nổi, chỉ là thứ này không thể lập tức sử dụng, phải trở đỉnh nguội lạnh mới có thể xử trí. Từ Dương vung tay lên, Long Nguyên liên tục hoang thiên vô cực thần khí cùng biến mất trong cơ thể mình, càng lấy thế quân lâm bay tới đỉnh đầu ngân Long, lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Phận mệnh nhân tộc, chưa bao giờ giao cho bất kỳ chủng tộc nào khác để khống chế, thành tựu tiền nhân không đạt được, sẽ do từ dương ta hoàn thành, ngươi, chính là đạo tà long đầu tiên ta chém diệt. Thái cực đồ chậm rãi ngưng tụ, đạo lực ba động cường đại rất nhanh nghiền nát hồn niệm của ngân long, làm cho nó hoàn toàn tán loạn trong thiên địa. Ẩm Ẩm, cảm giác chấn động mãnh liệt truyền ra từ đỉnh đầu. Không tốt, sợ là nguyên dương đế quốc những người kia phát hiện động tính nơi này, muốn có biện pháp, làm sao bây giờ?